Chương 894 Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nhìn bộ dáng Tư Viêm biến sắc, lão giả áo bảo trắng xưng là Diệu Thiên Hỏa khẽ mỉm cười, chợt vất tay nhàn nhạt, nhạt nói: "Không cần sợ hãi, đấy chỉ khoảng lúc ta còn sống mà thôi, hiện tại ta mạnh hơn dạng linh hồn một chút, với thực lực ngươi hoàn toàn đủ để giết ta." Nghe vậy, lòng Tư Viêm buông xuống tựa phao nhẹ nhóm. đối cường giả đấu tôn này lịch thần bí, Thực lực lão tương đương với dược lão, đặc biệt hơn lão giả này còn là chủ nhân trước đây của vấn nạc tâm viêm. Thiên hoạt tôn giả vuốt vuốt vấn nạc tâm viêm đang ở trong tay mình, lát sau chầm tư, thở dài một tiếng ngón tay bung xa, vấn nạc tâm viêm lại hóa thành một. Hỏa già bay nhanh về tiêu viêm, tiếp nhận lấy vấn nạc tâm viêm thật cẩn thận, tiêu viêm trừ thù nó vào cơ thể ngay lập tức, mặc nó xoay quanh trong lòng bàn tay cho đến khi không thấy cái gì ổn. Không ổn mới cẩn thận thu nó vào trong cơ thể, sau khi tu hồi vẫn nặc tâm viêm sự điệp phòng của Tiêu Viêm với lão giả mới giảm chút. Lập tức Khách Ký nói: "Tiểu tử đã lố mạng, không biết nơi này là nơi tạo hóa của lão tiên sinh, nếu có chỗ nào đắc tội, kính mong lão tiên sinh thông cảm bỏ qua." Tiên Hoàng Tôn Dạ phất téo, liếc nhìn Tiêu Viêm một cái chợt chỉ vào ấu thể họa diễm tạt nhi nói: "Có phải ngươi đối với Đóa vẫn nặc tâm viêm này có chút hứng thú hay không?" Nghe được lời của tiên họa Tôn Giả, trong lòng Tư Viêm chợt rung mình cười kha nói. Đó là vật của lão tiên sinh, tiểu tử may mắn có được truyền thừa một đóa vân lạc tâm viêm, đó chính là phúc phận tạo tử thật cảm thấy hài lòng. Tiểu tử không cần trước mặt lão nhân gia ta ra buổi sáng đùa giỡn, nơi điểm có người người trên đại lục này rối ta ra, ra ta cũng chưa biết được sinh hay chưa. Thiên hỏa tôn giả tự cười như không cười, nói, nghe vậy tiêu viêm không khỏi có chút xấu hổ, láo giỏ này sớm đã thấu được ý nghĩ trong lòng hắn, không chút quan tâm đến sự xấu hổ của tiêu viêm, ánh mắt thiên hỏa tôn giả có chút hoài niệm, nhìn vào ấu tỉnh, đóa vẫn là tâm viêm chậm rãi nói, năm đó ta tìm tới chỗ này, phát hiện tùng tích vẫn là tâm viêm, sau khi hao tổn thời gian mấy năm, may mắn đem nó thư phục, khi ta thu phục được, lại chính là đóa trong có thể ngươi. Ngài được Thiên Hỏa Tôn Giả đột nhiên nói chuyện xưa, Tiêu Biêm cực kỳ chú ý, hắn đối với chuyện vẫn là tâm viêm vẫn có chút quan tâm. Năm đó ỷ vào mấy phần bạn lánh tưởng thiên hạ có thể đi lại tự do, vì vậy khi tu phục được đoá, vẫn lạc tâm viêm vẫn cho rời đi, ngược lại tò mò xâm nhập vào thế giới nham tương. Thiên Hỏa Tôn Giả từ kể lại, trong giọng có chút thở dài dường như vì sự lỗ mãng năm đó mà có chút hối hận. Sau khi nhâm nhập xâm nhập vào thế giới nhằm tương một lần nữa ta phát hiện ra mầm bóng của vẫn là tâm viêm phát hiện này làm cho ta vui sướng vô cùng vì vậy mới xuất hiện lòng tham để mầm móng dị hỏa vẫn là tâm viêm thu lấy kết quả hai loại dịỏa trong thể nội không thì nàoung hợp một cách hoàn Mỹ ngược lại bài xích nhau như kẻ thù trận chiến giữa hai dị hỏa kia làm bản thân ta trọng thương ngay thật khắc đó ta bị tập kích tiềnỏa tôn giả thợ dài Là bọn người tộc than nửa Trong lòng tiêu viêm Mấy động thử hỏi Xem ra người cũng chạm chán với bọn chúng Nghe được lời của tiêu viêm Thiện họa tôn giả có chút kinh ngạc Vừa rồi chính là do bọn chúng vây công Bất quá ta mới phải sông vào nơi này Đầu tiêu viêm khẽ lắc Cười khà nói Bọn người than nửa kia dường như sinh vật nguyên thủy ở nơi đây, đây Số lượng rất nhiều Hơn nữa không thiếu cường giả so sánh được với ấu tôn Lần đó ta cũng gặp một cường giả thang nửa cấp bậc đấu tôn, vốn dĩ ở trạng thái đỉnh cao tất nhiên không sợ nó, nhưng đáng tiếc sự tranh chấp hai loại dị hỏa làm chúng ta bị thương nặng. Kết cục sau đó, người hẳn có thể đoán ra được, sau trận đại chiến, ta bị vết thương chí mạng. Có điều có chút may mắn, những cường giả đó không hiểu không gian chi lực, nên rốt cuộc không thể nào tìm được nơi ẩn giấu thân thể ta. Trong mắt thiên họa tôn giả có chút thần thái cái người Dường như là một hồi đại chiến năm đó đã sâu trong trí nhớ hắn. Có điều ta mặc dù có thể ẩn nấp thành công, nhưng bản thân lại bị thương quá lặng. Không lâu sau, thân thể ta càng bất ổn, cuối cùng dốc hết sức ta đem đóa vấn nặc tâm viêm thành tụ khí phóng thích mà linh hồn ta tí phụ vào mầm mống đóa dị họa tâm viêm còn lại. Muốn là nữa mượn nó để bảo tồn, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, linh hồn chỉ là từ từ suy yếu đi. Nếu trong vòng 2 năm nữa không có người tiến vào, có lẽ linh hồn ta hoàn toàn tiêu khô tấc. Vậy trong lòng tiêu viêm khế động, vị thiên họa trước mặt dường như không thể nói hoàn toàn chết đi, thực lực cấp bậc đấu tôn, nếu không phải ngay cả linh hồn hoàn toàn tiêu tán thì thật cũng có cơ hội để sống lại, giống như Dược lão, chỉ cần luyện chế thành công một thân thể để có thể dung nạp được linh hồn, như vậy hẳn lão giả này có thể sống lại, hơn nữa có thể đạt được thực lực đỉnh, có điều Linh hồn rực rỡ được bảo tồn tuyệt đối đầy đủ, trong khi thiên họa tồn dạng trước mặt, linh hồn hơi mỏng manh có thể sống lại hay không, đây là chuyện khó nói, trải qua nhiều như vậy, không nghĩ tới mầm mống dị ban đầu đã tiến hóa lên về hình thái của dị hỏa. Có điều vẫn như trước, đang ngự dạng ấu thể mà thôi. Thiên họa tồn dạng tay khẽ vẫy, đem nắm ấu thể dị trong tay cứt mắt nhìn Tiêu Viêm cười thành thảm lối. Ngươi muốn có được nó hay sao?" Lần này Tiêu Viêm vô cùng thành thật gật đầu cười nói, "Đạo tiên sinh nếu như bằng lòng sao cho ta tiểu tử ấu thể vẫn là tâm viêm này có điều kiện gì xin cứ nói, chỉ cần tiểu tử ta làm được nhất định đáp ứng không chút từ chối." Mặc dù hiện tại trạng thái của lão giả hắn tự tin có thể giết chết, nhưng nếu làm thế, Tiêu Viêm vẫn muốn Mà mình một tia tín nhiệm Dù sao bất kể thế nào Lão già này cũng là cương giả đấu tôn hàng thật giá thật Nếu không có chút thủ đoạn giữ mình Hắn thật nặng là... Làn dĩ tương tín Vì vậy với chuyện không nắm chắc Trước hết khách khí cẩn thận một chút sẽ tốt hơn Ngay được lời tiêu biêm Thiên hỏa tôn giả sắc mặt không đổi Chậm ngầm trong chốc lát Chợt chậm rãi nói Người muốn có nó không phải là không được Mà lão phu có chút việc Nhưng người yên tâm Ta sẽ dành cho người thủ lao xứng đáng Lão tiên sinh xin cứ nói, trong lòng tiêu viêm vừa động miệng cười nói, ta xem hỏa khí trong cơ thể ngươi tràn đầy, mà trong ngọn lửa mang theo một tia mộc khí thanh đạo. Vậy ngươi hẳn là một luyện dược sư sao, hơn nữa còn có thể thu phục vấn lạc tâm viêm, sợ rằng cấp bậc. Thuật chế thuốc càng không thấp. Tiên hỏa tôn giả mỉm cười nói, không hổ cương giả đối tôn, chỉ còn lại một tia linh hồn ánh mắt vẫn sắc bén. Lòng Tiêu Viêm Thần khai một tiếng, trên mặt khẽ gật đầu. Người đã là luyện dược sư, nói như vậy hẳn có thể chế thuốc chữa trị cho linh hồn sao? Thiên Hỏa Tôn Giả khẽ cười nói, đôi mắt híp lại có chút ý cười. Lòng Tiêu Viêm Thần nghĩ một tiếng, quả nhiên, những lão yêu quái cấp bậc đấu tôn này đều là những lão quái vật khó có thể chết, chỉ còn lại chút xíu linh hồn nhưng vẫn có thể ương ngạc. Trước đầu hiện lên ý niệm trên mặt Tiêu Viêm hơi có vẻ trầm ngâm, chữa trị linh hồn một cường giả đấu tôn. Đó không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa hắn mới cùng Thiên Họa Tôn Giả gặp mặt, tính tình đối phương ra sao hắn hoàn toàn không biết. Nếu như hỗ trợ Lung Tung, ngày sau quả thật làm choán sống lại ngược lại đối phương muốn lấy dị hỏa cho cơ thể hắn, vậy thì phải sao? Ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm, chỉ cần người có thể hỗ trợ lão phu chữa trị linh hồn, lão phu lấy linh hồn mà thề, ngày sau không gây ra bất kỳ bất lợi nào cho ngươi. Thấy tia viêm trầm ngâm, Thiên Họa Tôn Giả không khỏi mỉm cười chợt sai nói một tiếng sau đó, tay cái vẫy từ đống xương trắng một khoảng nạp dưới màu trắng như tuyết bay ra rơi vào trên tay, ngón tay bóng búng ra một quyển trục màu trắng nhạt hiện ra trước mặt, trên quyển trục có vô số thú vật chim bay toàn thân tướng mạo họa diễm. Đây là đấu ký thành danh của lão phu năm đó, ngũ họa luân ly pháp ha, ha đây là đấu ký có ý đúng mà có chút không đúng. Phải nói là khống họa pháp quyết thì chính xác hơn Thiên họa tôn giả ném quyền trục với tiêu viêm nói Chỉ cần người có thể hỗ trợ lão phu Như vậy vật này liền thuộc với ngươi Nếu như người hoài nghi thành ý của ta Trước tiền có thể lấy quyền trục Đợi sau khi không còn vấn đề Người lại rút ta chứa trị linh hồn cũng không muộn Vô cùng cẩn thận nhận quyền trục Tiêu viêm trần trừ một chút Cẩn thận mở ra Ngũ họa Luân lì pháp Khống họa pháp quyết Pháp quyết chia thành ngũ trọng Lấy hình thú mà biện giải sói báo, sư tử, hổ, thông luồng Mỗi một trọng đều là có họa linh cho riêng mình Pháp quyết đại thành Ú thú tề tụ Có thể tạo ra ngũ luân ly hạ trận Có lực Phần thiền lớn lao Sau khi chậm rãi lướt qua một chút giới thiệu đơn giản Ánh mắt tiêu viêm trật dừng lại hàng chữ nhỏ cuối cùng phía sau Nếu có thể hội, tụ Ngũ ú thú Có bí quyết phương pháp chứa được lưu dị hỏa quy lực có thể so sánh với đấu ký thiên giai. Đấu ký thiên giai, ánh mắt trăm chú nhìn vào bốn chữ này, trong lòng tiêu viêm hít một hơi thật sâu lãnh khí. Quá nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua tin tức của đấu ký thiên giai, trước tới giờ tiếp xúc với đấu ký cao cấp nhất chỉ là đê ẩn quyết do hồn nhi đưa cho hắn. Do vậy, khi đạt thành mới có thể đạt đến ngưỡng đấu ký thiên giai, chẳng lẽ cái gọi là ngũ luân ly hỏa pháp này thực kinh khủng như vậy hay không? Tâm thần một phen chấn động dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu bìm mỉm cười. Không hỏa pháp quyết đích thực là hắn chưa bao giờ tu hành qua. Thường ngày, tụ pháp công chế dị hỏa là có chút đơn giản. Ngũ hỏa luân lý pháp này đối với hắn có chút thích hợp. Nhưng về phần ngữ khí, hội tụ, dị hỏa thứ tư chưa đựng lại. Vậy chẳng phải nói là cần bốn loại dị hỏa sao? Ít tới đây, tiêu bìm thật cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại tính toán trong người có ba loại mà thôi. Vốn đại tới... Cái đỉnh cao kia Không biết cần bao nhiêu thời gian Có điều mặc dù Không thể có được loại hạng này Cái gọi là ngũ lân ly họa pháp Đối với tiêu viêm Thực là một sự hấp dẫn không nhỏ Bàn tay vớt về quyền trục nhẹ nhàng Tiêu viêm chầm mặc một hối lâu Mà thiên họa tôn giả kia không hề thúc giục Hết sức bình tĩnh chăm chú nhìn hắn Chầm mặc kéo dài mấy phút Tiêu viêm rốt cuộc thở dài một hơi Hai trọng mắt hướng về phía Thiên họa tôn giả chậm rãi lói Ta có thể trợ giúp lão tiên sinh chữa trị linh hồn, nhưng hy vọng lão tiên sinh có thể đáp ứng tiểu tử ta thêm một điều kiện nữa. Chương 895: Sự tồn tại thần bí. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Thiên Họa Tôn Giả ngẩn người ra, chợt mỉm cười nói, "Nói ta nghe một chút." Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn chăm chăm Thiên Họa Tôn Giả, nhẹ giọng nói, Ta hy vọng rằng nếu như lão tiên sinh thực sự có thể khôi phục thực lực ngày xưa, có thể bảo hộ tiểu tử 1 năm. Bảo hộ 1 năm. Nghe hắn nói vậy thì hoàn tôn giả đầu tiên ngẩng người, chợt ánh mắt hiện lên thâm ý độ cười nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn ăn thiệt lại muốn cho ta vì ngươi hàm hộ vệ 1 năm, có bản lĩnh. Ngươi biết rằng đấu tôn trưởng giả không phải là róc cải mà người bình thường có thể mời được." Tị cười cười nói: một năm thời gian đối với lão tiên sinh cường giả bậc này mà nói bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi, hơn nữa ta cũng biết chỉ cần tiên sinh có thể đem linh hồn hồi phục thành công, như vậy cho dù là sống lại một lần nữa không phải chuyện khó khăn, ta nghĩ mời tiên sinh một năm thời gian được không? Miệng lưỡi tự tự người ngon ngọt lắm, bảo kê người một năm thời gian không phải vấn đề quá lớn, nhưng mà điều kiện ta tin quyết là người phải đem thiên linh hồn của ta trước trị. Lấy cường độ linh hồn hôm nay của ta Chống đỡ không được mấy năm thời gian Thiên họa tôn giả chậm ngầm chốc lát Chợt gật đầu ngưng chọc nói Lão tiên sinh xin cứ yên tâm Đối việc chữa trị linh hồn này Ta không phải là lần đầu tiên làm Coi như là có chút ít kinh nghiệm Tuy nói linh hồn của lão tiên sinh bị thương tổn quá lặng Nhưng không hẳn không có cách chữa khỏi Tiêu viên mỉm cười nói Hắn từ giữa lão kế thừa không ít vương thuốc Trong đó không thiếu phương thuốc Luyện đàn để chữa trị linh hồn nhưng trong đó dược liệu cần đều là vật hiếm có, khó tìm được. Tìm kiếm những dược liệu này cũng tốn một khoảng thời gian không ngắn. Mỏng lão phu không có nhìn lầm người, tiến hoạt tôn giả nhìn chằm vào tiêu viêm một cái, sau đó không do dự lém đi đóa hoa vẫn tâm viêm chùi lượn trong tay, hướng về phía tiêu viêm bay qua, cẩn thận bắt lấy đóa, vẫn nạc tâm viêm lúc chạm vào tiêu viêm cảm nhận được tiểu sao hạ này bây giờ rất yếu ớt, lập tức để lén trong lòng vui sướng nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra tụ hỏa hồ, sau đó nhẹ nhàng bỏ nó vào trong. Vẫn là tiên tâm viêm rơi vào trong tụ hỏa hồ. Mờ mờ hơi nóng lượn lờ lên, Viêm có cảm giác rõ ràng một cỗ dao động vô hình đang lặng lẽ khuếch tán. Hai lối vết vặn vẫn nặc tâm viêm có trước hiệu rất rõ, đương nhiên biết cỗ dao động vô hình này là thiên phận luyện khí pháp vật cần có. Sau khiết xong phiên toái lợi viện, Tiêu Viêm cũng như chút được gánh nặng, thở một hơi dài. Đụng bàn tay một cái liền đem tụ hỏa hồ thu trong dưới chỉ, sau đó hướng Thiên Hỏa Tôn Giả quát quát tay, ngũ lần ly hạ pháp cười nói: "Cái đồ vật này tự tự cũng là từ chối hóa ra là bất kính rồi." Nói xong cũng trực tiếp đem quyển trục thu trong dưới chỉ. Nhìn hành động của Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tôn Giả không khỏi ngán ngẩm lắc đầu, cầm trong tay chiếc dưới chỉ màu tuyết trắng, sau đó nhìn về đúng Hải cốt thở dài mà nói Việc người đem đống xương này tu lại Dù sao cũng là hải cốt đấu tôn cường giả Cũng có một ít tác dụng đặc thù Đối với điểm yêu cầu này Của thiết hỏa tôn giả Tiêu viêm tự nhiên không từ chối Tay khét một cỗ hấp lực Điển đem toàn bộ đống hải cốt Tù vào trong giới trị Xong việc này tiêu viêm đang vụi tay Ánh mắt chuyển hướng Nhìn mà nào quang ở Ngoài đỏ ngầu trong dung nham Dường như không có lửa bóng dáng Họa diễm tích dịch Nhưng là ăn một lần chơi khăm nên tiêu viêm cũng biết thân hình những tinh kia trong dung nhằm là cực kỳ khó khăn phát hiện, không khéo, vừa ra ngoài để phát hiện dấu vết. mà bây giờ tiêu viêm cũng không chắc đối phó được nhiều như vậyích dịch nhân. Thơ nữahề tiền họa tôn giả nói nơi đây có cường giảích dịch nhân ngang cấp đấu tôn. Nếu lúc này tiêu viêm mà gặp phải loại cấp bậc tích dịch nhân này sợ ràng bỏ mạng, chạy trốn cũng là gian nan, Bọn họa Diễm tích dịch nhân này đối sự lưu động của dung nham cực kỳ nhạy cảm. Dung nham động tĩnh hơi lớn một chút sẽ bị bọn nó phát hiện, cộng thêm số lượng của chúng rất nhiều, càng giết càng nhiều. Thậm chí, lão động lầu có thể đem cường giả chân chính tộc mà hấp dẫn tới. Đến lúc đó phiền toái đó, tiêu hỏa tôn giả bên cạnh nhắc nhở. Hôm nay, hắn cần dựa vào tiêu viêm giúp hắn chữa trị linh hồn. Tự nhiên sẽ không để tích dịch nhân kia xé xác tiêu viêm. Tiêu viêm khẽ gật đầu, cao mày nói Ở phía trên dung nham chính là giá lá mọc viện Nếu như có một ngày nào đó tích dịch nhân sông lên Sợ rằng hậu quả không thể tưởng tượng Không cần lo lắng Những sinh vật này chỉ có thể sinh tồn trong dung nham Một khi sở đi dung nham sẽ như cá sởi nước Người thiếu oxy tự động chết đi Thiên hỏa tôn giảm thật như nói Nghe vậy tiểu viêm lúc này mới thở vào nhẹ nhóm Cười khổ không biết bọn Nó là thế nào mà chui ra Tự nhiên quả nhiên vô cùng bất hữu. Nơi này còn không phải ở dưới đáy nham, như ở dưới lửa không biết còn thứ gì. Tiêu Viêm tiếng vừa mới nói tới đây đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn tình cờ liếc bên, bên Thiên Họa Tôn Giả khuôn mặt hiện lên vẻ khó có thể che giấu cảm giác sợ hãi. Thiên Họa Tôn Giả nhìn lên trời khẽ nhếch miệng, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi trong phút Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn khí trong bàn chân. Sông tặng tới thiên linh huyệt Mẹ kiếp Lời này đến tuột cùng là cái phương gì đáng sợ Lại làm cho một gã đấu tôn cường giả lộ vẻ mặt như vậy Không khí trong khoảng không gian này Tràn ngập cổ quái quỷ dị lượn lờ Được rồi Một đá sau mới ở thiên hoạt tôn giả Ô lên một tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng Tiểu tử Nhìn vào sự giúp đỡ của người Ta khuyên người không nên tò mò xuống dưới Mặc dù ta đây cũng không biết phía dưới tuột cùng là cái gì Nhưng ta mơ hồ cảm ứng được một loại tồn tại gì đó cực kỳ đáng sợ thiên họa tôn giả hết sông một hơi quát tay chậm rãi nói nhìn thấy vậy mà thiên họa tôn giả ngưng trọng như vậy từ hềm luôn nước miếng ọc một cái vội vàng ngật đầu có thể làm một gác cường giả đấu tôn sợ hãi như vậy vậy phía dưới dùng nhàm kia chẳng lẽ có sự tồn tại đấuthánh cấp bậc đáng sợ sao ta có thể cảm ứng nhưng chỉ thoáng qua mơ hồ mà tôi nếu như bình thường cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện thập chí nghĩ rằng bọn thần bí họa diễm tích dịch đàn này có hay không tồn tại thủ hộ giả ở bên thế giới dung nham này. Tôn Giả từ từ nói, từ lòng o hôi trong lòng của hắn, cái thế giới vô biên vô tận dung nham càng ngày càng thần bí, không chỉ sinh ra hai loại vẫn lạc tâm viêm, còn sản sinh ra cái này dị chủng tộc hỏa diễm tích dịch nhân thập chí dưới đáy còn có một loại thần bí tồn tại, ngay cả Đấu Tôn cường giả cũng phải sợ hãi. Xem ra bây giờ cũng phải sớm chuẩn thôi." Trong miệng lẩm bẩm nói, Tư quyết định chú ý và nhanh chóng rời khỏi cái thế giới dung nham chết tiệt này, thật là quá áp lực. Muốn rời đi người trước tiên đem thực lực hồi phục đã, hiện tại lấy đấu khí bên trong cơ thể người khó có thể thuận lợi nào đến dung nham phía trên, nơi đấy rất an toàn, người không cần lo lắng bị bọn nó phát hiện. Với phần vô luân Lý Hỏa Phát, người có thể đợi khi an toàn hั่ง tu luyện, bên trong cơ thể người có sẵn dị hỏa, nếu sử dụng phương pháp cống hỏa này thì uy lực tất nhiên tăng mạnh. Ở một bên, Thiên Hạo Tôn Giả nói. Tiêu Viêm gật đầu, trải qua một phen đại chiến đôi khi cho cơ thể hắn tiêu hao không nhỏ, vì tránh để một lần nữa bị bọn hỏa diễm thích dịch nhân phát hiện. Hắn phải luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Ý niệm vừa hiện trong đầu, vì vậy Tiêu Viêm nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vừa kết ấn tu luyện. Mà trong lòng cũng động Hai ngón tay thoáng động một cái Một quả trâu màu đỏ Hiện ra chính giữa ngón tay Cái hạt trâu này dĩ nhiên là tiêu viêm lấy từ bọn Tích dịch nhân Họa trâu Thấy những hạt trâu màu đỏ trong lòng bàn tay tiêu viêm Tiếng hoạt tốt giảm kinh ngạc Trên cơn đầu đói Không nghĩ ra Người có thể phát hiện bên trong cơ thể Tích dịch nhân có bảo bối như vậy Cái loại này đích xác chứa một chút năng lượng lồng đậm thuộc tính hỏa Nhưng quá mức cuồng bạo Liều chụp phép sử dụng e nguy hại không nhỏ, Tiêu Viêm cười nhạt, loại năng lượng hỏa thuộc tính này có thể so với dị hỏa cuồng bạo hơn không? Hắn đã có hai loại dị hỏa bằng phương thuốc mạnh mẽ đem bọn chúng luyện hóa sau cắn nuốt, ngón tay thì vừa búng hạt châu màu đỏ vào miệng, nháy mắt hạt châu tựa như một ngọn lửa mãnh liệt từ cổ họng Tiêu Viêm tiến vào trong cơ thể, và khoảnh khắc này, hắn chuyển sang màu đỏ. Y dễ Tiêu Viêm không thèm nghe lời khuyên đã hạt châu rút vào Tiên họa tôn giảng câu mày, trận nhớ ra điều gì đó, lập tức cười một tiếng lắc đầu, nói, cũng quên mất tiểu tử này có dị hỏa thì sợ gì. Ánh mắt dừng lại trên người tư viêm, một lúc lâu sau, cho đến khi mẫu ra tiêu viêm từ từ khôi phục bình thường, hắn mới gãy gật đầu, hai tay chắp đít. Ngẩn đầu nhìn phía, đọt ngầu rung nham thở dài một tiếng lầm bậm, không nghĩ tới lão phù có thể có ngày nhìn được ánh sáng mặt trời, thật sự ông trời không có quên ta. Điều viem sử dụng chỉ là một quả châu không tính là cao cấp lắm, vì vậy trong 20 phút đã đem hoạt châu kia hoàn toàn luyện hóa. Sau đó, chỉ khuôn mặt hiện lên lộ vui mừng, vì cảm giác có được cơ thể tràn đầy đấu khí, quả nhìn là thuốc bổ cực kỳ tốt, nhờ vào hạt quả châu này trong giới chỉ ta có thể cảm nhận tiến giai đến lục tinh đấu hoàng, nhưng cái tiếp muốn nhanh chóng rời khỏi đây kế đã. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy đấu khí, Tiêu viêm thở vào nhẹ nhõm Chờ ta đem toàn lực sử dụng không gian lực lượng che giấu dao động trung nhàng cho người Sau đó người nhanh chóng nắm chặt thời gian Lấy trạng thái bây giờ của ta không thể duy trì được lâu lắm Nhìn thấy tiêu viêm đứng dậy Tiêu viêm tôn tuân giả quay đi kịch nói Nghe vậy tiêu viêm ghét gật đầu Trong lòng thầm may mắn Hoàn hảo không có vì lợi ích Ban đầu làm cho chuyện gì lỗ mã Lão tiêu viêm tuân giả này tuy nói trạng thái cực kỳ kém nhìn rõ ràng không phải theo lời của hắn nói, không có chút lực phản kháng nào. Thấy thế, thủ ấn thiên họa tuôn giảng khẽ động, giới chỉ màu trắng trong tay cũng tự động đèo lên tiêu viêm ngón tay, mà thân hình mơ hồ của hắn nhanh chóng ẩn vào, một cỗ dao động nhẹ nhàng từ giới chỉ khuếch tán, lập tức trước và tiêu viêm màn hào quang cũng từ từ hé ra, hào quang mới xuất ra, tiêu viêm chẹp chẹp một chút nền khóa thành một đạo bóng xanh, sau đó nhanh như tia chớp mà cùng lúc đó không ra lực lượng nhàn nhạt trong giới trị màu trắng quét tán ra đem dao động xung quanh vùng nham toàn bộ chặn lại, thoáng sau màn ó quang hé ra một ít, tiểu viêm cùng với thiên hạ tôn giả đều không có phát hiện ra ở dưới đáy thế giới dung nham màu đỏ, một khối ánh sáng khổng lồ cao chừng mấy trượng chậm rãi mở ra khé hợp lại giống như là một con đồi người nhân loại thần tình lặng yên không một tiếng động trong lòng tư viêm đột nhiên mạnh mẽ thôi động bàn tay gi ở trong tay áo khẽ thoáa một cái một quả cổ Ngọc không trọn vẹn xuất hiện ở trên bàn tay còn lại. Thẳ đến bây giờ cổ Ngọc này thật lâu không phản ứng trước nào thì dấu phút này tạo ra nhiệt độ nhan nhạt. từ viêm ngón tay nhẹng bớt cổ ngọc trong lòng cũng là lên kinh đào hại lãng bởi vì tấm cổ ngọc này là cổ ngọc gia của Tiêu gia, gia đế cổ ngọc. Chương 896: Động tĩnh của đà xã cổ đế ngọc. Tiêu Viêm trong lòng tuy lủi sóng nhưng trên khuôn mặt lại không biến đổi chút gì, trên bàn tay nhẹ nhàng trà sát đà xã cổ đế ngọc, chợt hít sâu một hơi, cổ ngọc Lâu nay không có chút động tĩnh Lúc này đây xuất hiện mẫy dị động Có lẽ bởi nguyên nhân nằm trong thế giới Đầm nhàm thạch nóng chảy này Nói chính xác hơn Hẳn có liên quan đến thế giới dưới đáy lòng nhàm thạch Tiêu viêm trong lòng có 8 phần nắm chắc Dưới đáy nhàm thạch tự hồ không thể xuống được Nhất định tồn tại tới Liên quan tới đà xá của đế ngọc Nhớ tới lời huân nhí lúc trước Đà giá của đế ngọc là một vị cường giả đô đế lưu lại Tiêu viêm trong lòng có chút lóng bỏng Đấu đế đứng trong thế giới này chính là cường giả Loại cường giả này có lực lượng thế nào, tùy viêm chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể mơ hồ đoán được, dạng người này giơ tay nhấc chân, hẳn sẽ khiến thiên địa rung chuyển. Vật của một cường giả đấu đế lưu lại, đủ khiến cho mạch lục địa đấu khí trở lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đương nhiên, vật lưu lại này tất nhiên có tư cách là lên trận náo động. Đơn giản mà nói, Nếu như tiêu viêm có thể có được một ít đồ vật cương giả đấu đế từng sở hữu Nói như vậy không chừng có thể có tiền vốn dựa vào để chống đỡ được hồn điện Điểm này đối với tiêu viêm mà nói chính là có lực hấp dẫn tương đối lớn Thần hình như cá, lạc lẽ, xuyên khòa, nhàm thạch nóng chảy Ánh mắt tiêu viêm nhịn không được, liếc về phía sau một cái Nhàm thạch nóng chảy màu đỏ đậm, chè kín tầm mắt Nhưng vẫn như trước, mơ hồ cảm nhận được dưới đáy thế giới nhàm thạch này có cái gì đen tối khiến con người ta sợ hãi có lẽ vật đấy có liên quan tới đà xà cổ đế ngọc trong ánh mắt, ánh lên tìa lóng bọng trong chốc lát, tư viêm dần khôi phục thanh tỉnh, sau cơn rùng động chậm rãi thở một hơi, tìa nóng cháy trong đầu dần tiêu tán hắn xoay người dưng đi khỏi thế giới nhàm thạch mặc dù hắn biết nơi tận cùng thế giới này, có lẽ có thể khiến cho đà xá cổ đế ngọc có phản ứng nhưng hắn cũng đồng dạng hiểu được Nơi đó chứa được hùng hiểm thế nào? Hắn hôm nay xác thực là cần phải giải cứu phụ thân và dược lão. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là hắn phải còn mạng. Đương nhiên, sĩ vãn tiêu viêm đã làm không ít chuyện liều mạng. Mà tất cả đều có tồn tại vài điểm mấu chốt. Nhưng lần này, nếu lập tức quay đầu đến tận cùng thế giới nham thạch thần bí. Tiêu viêm không một chút tin tưởng. Hắn có may mắn chạy trốn được nguy hiểm. Nếu cả tính mạng còn không giữ được, Thực lực trở nên mạnh mẽ có tác dụng gì Còn nữa Miếng đà xà cổ đế ngọc Chỉ là một phần của chìa khóa mở ra đà xà cổ đế ngọc Nếu như dưới đấy giọng nhàm thạch tồn tại gì đó Cũng là một cái đế ngọc khác chăng Như thế nào lại có thể Tiểu hiểm rõ ràng biết Cái chìa khóa trong tay hắn chỉ là một phần mà thôi Cầm một khối chìa khóa không trọn vẹn Cho dù tìm được thứ cổ để lưu lại Chỉ sợ chỉ có thể đứng nhìn mà thở dài Lấy thực lực quán hôm nay Ngày càng mấy tên họa Thằng nằn kia còn chưa sông qua Càng không nói đến phía sau Ngày cả thiên họa tôn giả cũng thấy e ngại Nói không chừng Cho dù trả giá rất đắt Lại chỉ có được một cái kết cục bi kịch Là hai tay trống trơn Loại trả giá này tiêu viêm không trả nổi Trong lòng cân nhóc một hồi Cũng khiến cho tiêu viêm dần tỉnh táo lại Cắn răng mạnh mẽ xoay người lại đem cổ ngọc tú trong nạp sới. phút này trên người của hắn có một tia linh hồn của thiên hạ tôn giả. Hắn không phải Dực lão mà là bá tá ngọc. Là vật khiến cho cương giả đố tôn cũng đỏ mắt, quyết không để người khác biết được lừa điệp chuyện này. Bởi vậy, tuy rằng nơi này xuất hiện chút động tĩnh khác lạ, nhưng điều viêm cũng mạnh mẽ đè nén trong lòng, đợi ngày sau thực lực chân chính tăng lên có thể công khai một lần nữa đến thế giới nham thạch này tìm tòi nghiên cứu kiến nhưng khi đó không phải là bây giờ mà bí mật này hắn cũng chỉ giữ cho một mình hắn mà thôi bởi vì hắn biết được nếu như chuyện này truyền ra học viện Già Nam sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh đem kích động trong lòng trộng dãi đè áp xuống tự vi mạnh mẽ bùng một luồng đấu khí bắn ra mà tốc độ di chuyển cũng đột nhiên nhanh hơn có thiên hoàng tôn giả hỗ trợ che đỡ Lưu chuyển của nhám tạch nóng chảy Hắn có thể không kiêng kỵ Mấy tên họa than lăn kia phát hiện nhanh chóng Lần này có thiên hỏa hỗ trợ Tiêu viêm một đường cực kỳ thông thuận Hơn 10 phút sau Liền dần dần cách xa khu vực tồn tại Của bọn người họa than lăn Mà giữa phút này Nhiệt độ của dòng rung nhằm đã giảm hơn rất nhiều Điện nhiên khoảng cách đến bề mặt Ngoài dòng rung nhằm đã không còn xa Trong lòng Chậm rãi tựa vào, tiêu viêm nhìn về phía trên dòng nham thạch nóng chảy, trượt một lần nữa quay đổ lại, nhìn xuống sâu dòng nham thạch lập bập nói, ta sẽ còn trở lại. Phù phù, trên bề mặt dòng nham thạch vốn yên tĩnh, không sóng, không gió, ngẫu nhiên chỉ có vài chỗ sôi sục lội lục bụt. Cả một thế giới nham thạch vẫn như trước, tịch mịch yên lặng, đột ngột có tiếng động, phá nước vàng lên. Một thân ảnh bao bọc ngọn lửa màu xanh biếp thoáng hiện ra, cuối cùng trôi lổi giữa không chung. Trên khuôn mặt hơi thở lặng lề có một chút hưng phấn cùng vui sướng sau khi sống sót qua thảnh kiếp. Cuối cùng cũng rời khỏi các địa phương chết tiệt nọ, lào mồ hôi lạnh trên trán, tiểu biệp nhịn không được cười to. Lần này đáo hiện dưới lòng nham thạch tuy có nguy hiểm, nhưng hoàn hảo trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Không chỉ có triệt để giải quyết chuyện buồn phiền của thiên phần luyện khí pháp trong đội viện Hơn nữa chiếm được một đấu kỹ khống họa pháp quyết Nếu mà tu luyện tới thận cùng, uy lực không kém với thiên dài đấu kỹ đối trọng yếu nhất là việc tìm được linh hồn của một vị cường giả đấu tôn Hơn nữa tiêu viêm thành công trợ trị linh hồn đấu tôn ấy Ngày sau bên cạnh có thêm một cường giả đấu tôn trợ lực Tuy chỉ một năm, nhưng đối với tiêu viêm mà nói, vậy là đủ Cúi đầu liếc mắt nhìn nạm giấy trắng như tuyết trong ngón tay, Khói miệng Tiêu Viêm không khỏi lỡ lộ cười, một màn này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng năm đó ở Ô Thản Thành, bản thân lần đầu gặp được Dược lão, bây giờ nhớ lại trong lòng không khỏi xúc động, ngón tay nhẹ nhẹ sở ân ký hình ngọn lửa trên trán, nắm tay Tiêu Viêm không tự chủ nắm chặt tấm dọc lấm bẩm, hồn điệp, chờ xem ta sẽ tìm tới tận cửa, đến lúc đó hết thảy ân oán đều đến lúc thanh toán. Rốt cuộc cũng đã thoát khỏi thế giới nhàm thạch nóng bọng này rồi. Thật là hoài điệm mà. Một thân ảnh hư ảo, mặc áo bảo trắng phiêu đáng bay ra. Thiên họa tuôn giả nhìn vách núi xung quanh, thở dài nói. Tiêu viêm cười cười, bàn tay hướng về phía một cái vách đá, nắm chặt một đạo hắc ánh Mạnh mẽ lao đến cuối cùng hóa thành trọng xích trong tay tiêu viêm. Tiêu viêm, linh hồn của ta giờ cực kỳ suy yếu, không thể xuất hiện được lâu. Chuyện chữa trị linh hồn phải trông cậy vào người Ngàn vạn lần nhớ rõ Hiện tại linh hồn của ta trong thời gian chống đỡ Không còn nhiều Vì vậy người phải nắm chặt thời gian Cảm thán một phèn ánh mắt thiên họa tôn giả Chuyển hướng tiêu viêm trịnh trọng nói Tiêu viêm mỉm cười cật đầu Rượu lão tiên sinh xin yên tâm Tiêu viêm không phải dạng đạt được cái lợi liền bỏ mặt người khác Tiếp theo đó không lâu nữa Tiêu viêm phải khởi hành đi sang Trung Châu Ở nơi đại lục Tập hợp vô vàn cường giả hắn cần có lực lượng, mặc kệ lực lượng này đến từ bản thân mình hay là ngoại lực, nếu có thể chữa trị linh hồn của thiên họa Tôn Giả, như vậy bên cạnh tiêu viêm có thêm một người trợ thủ đặc lực, đối với hắn mà nói, chính là trăm lợi không có hại. Bởi vậy, cái loại sự tình này hắn tự nhiên không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thiên họa Tôn Giả phất mạnh gật đầu chậm rãi nói: "Nếu người tụ tập được ngũ luân lưu họa pháp gặp vấn đề gì, có thể hỏi ta." Người đã giúp đỡ lão phù Lão phù tự nhiên không kéo kiệt với ngươi Tiểu tử xin đa tạ tiền bối trước Ngày vậy tiêu viêm không khỏi cười cười Hướng thiên họa tôn giả nói lời cảm ơn Thiên họa tôn giả Skoát tay áo. Có lẽ bởi vì lúc trước khi chuyển không gian lực Linh hồn hắn trở nên hư gạo hơn nhiều Thay thế hắn chỉ đánh cười khổ Thở dài một tiếng thân hình vừa động Hóa thành quang hành tiến trong nạp giới trắng như tuyết Nhìn thấy thiên họa tô giả tiếp tục tiến trong nạp giới tiêu viêmangng thành ngượng đầu đếc mắt nhìn bé động sầu lời thiên thần luyệnký táp trơn chờ một chút nhưng vẫn chưa có nhúc nhích hiện giờ hắn tiếp cận đến cảnh giới lục tinh đó hoàng dựa theo án phảnn đoán lấy công hiệu của cái gọi là họa chââu nh lắm là một tháng hắn có thể tiến nhập cảnh giới lục tinh thế giới Namm Thạch tùy nguy cờ trùng trùng những đối với tiêu viêm mà nói đây chính là bảo điện cho hắn tu luyện, thời gian gần đến ngày Trung Châu đi, hắn càng phải tranh thủ thời gian khiến gia tăng thực lực, bởi hắn biết lấy thực lực của hắn hôm nay ở Trung Châu họa hộ Tằng Long kia cũng chờ chắc là cái gì mà muốn đạt được một trong top 10 người luyện dược sư hội trong số vô vàn luyện dược sư khắp đại lục không phải là chuyện đơn giản, tất cả chuyện này hết thảy phải trả giá bằng mồ hôi tâm huyết cùng sự cố gắng, trong lòng chủ ý đã quyết Tiêu viêm cũng không chậm trễ Thần hình vừa động liền trực tiếp hiện trong sơn động Trên vách núi xóa hắn khai mở hôm trước Lần này hắn lấy ra chừng trăm viên hỏa châu Đủ cho sử dụng tù luyện trong vòng một tháng Đột phá cảnh giới lục tinh đấu hoàng Nói như vậy hắn không phải là việc quá khó thân hình lướt vào sơn động tiếp viêm ngồi xếp bảng vững vàng Quần mặt đầy ngưng trọng Lúc này đây nhất định phải tranh thủ thời gian Nhanh chóng đột phá cảnh giới lục tinh đấu hoàng